Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đói Nếm thử một chút xem đồ ăn sáng của tôi làm Có hợp khẩu vị của anh không Bữa sáng của tôi rất là đơn giản Chỉ cần là một ly giữa tươi Hãy là bánh mì đã xong rồi Như vậy thì làm sao có đủ dinh dưỡng chứ Anh là một bác sĩ Chẳng lẽ không biết bữa ăn sáng rất là quan trọng hay sao hả Mạnh vị giác khẽ mỉm cười Rồi bắt đầu ăn bữa sáng Hắn không nên chìm vào trong sự dịu sàng của cô Nhưng cảm giác được người khác chăm sóc Làm cho hắn cảm thấy quyến luyến Khiến cho hắn cũng đắm chìm vào trong đó Để tôi đi gọi Tiểu Lạc rời giường Và Bữa sáng hôm nay thật là phong phố nha Tần Ngữ Nghĩa còn chưa kịp đến khỏi Thì Hà Lạc đã theo mùi thơm mà chạy đến Tiểu Lạc chào buổi sáng nha Trải qua mấy ngày tiếp xúc Ngữ Nghĩa và Hà Lạc đã trở thành một đôi chị em tốt Ngữ Nghĩa Anh Vĩ Giác chào buổi sáng Hà Lạc cười một tiếng rồi vội vàng kéo ghế ngồi xuống Nhận lấy ly sữa tươi mà ngữ nghi rắc cho mình ăn ngấu nghiến. Vị giác à, tôi muốn đến một số chỗ gần đây. Muốn mua một ít đồ rồi sẽ trở về. Nghe thế vậy thì mạnh vị giác lắc đầu một cái. Không được, tôi vẫn chưa nói cho các cô biết. Mấy ngày nay xung quanh đây xuất hiện một vài người lạ mặt. Nếu như tôi đoán không lầm, thì bọn họ chắc chắn là đi tìm Hà Lạc. Đêm hôm đó có lẽ bọn họ đã không nhìn thấy rõ mặt cô. Nhưng hiện tại trên vai cô đang bị thương. Mục tiêu rõ ràng như vậy, bọn họ nhất định có thể đoán được. Cô chính là người đã đi cùng với Hà Lạc Vừa nghe đến những người muốn bắt mình ở gần đây Thì Hà Lạc lại lo lắng Ngộ nhớ bọn họ biết em ở đây Thì phải làm sao bây giờ Không cần phải lo lắng Bọn họ mất dấu cô ở chỗ này Đương nhiên bọn họ muốn xác nhận Xem cô có còn ở xung quanh đây hay không Dù sao nơi nguy hiểm nhất Lại là nơi an toàn nhất Có khả năng lớn là cô vẫn còn ở chỗ này Chỉ là bọn họ nếu không tìm thấy cô cũng sẽ lại bỏ suy nghĩ này Đến tìm những chỗ khác mà thôi Vậy thì tình hình này, chúng ta chỉ có thể ở đây chờ đợi thôi sao? ngự Ngựa nghề thờ dài rồi cất lời. Có vấn đề gì sao? Vừa thấy tần ngựa nghề thờ dài thì mạnh vĩ sắc không tự chủ được mà lo lắng. Không có vấn đề gì. Tần ngự nghề lắc đầu một cái. Hà Lạc mở to đôi mắt linh hoạt cất lời. Chị ngựa nghề à, có phải là chị muốn đi mua quần áo cho em không? Qua mấy ngày sống chung, ngự nghề phát hiện Hà Lạc là một cô gái rất thông minh. Trong lòng cô đang có suy nghĩ. Rất khó thắt được con mắt của Hà Lạc Vì vậy Tần Ngữ Nghê cười nói Bộ quần áo ở trên người em đã hồng Mà bộ quần áo của chị Em mặc thì có vẻ rộng Chị muốn giúp em mua một vài bộ quần áo vừa vặn hơn Chị Ngữ Nghê à Có thể mặc quần áo của chị cũng là tốt rồi Chị không cần phải mua quần áo cho em đâu Tiểu Lạc à Em chịu khó nhịn một vài ngày nữa Đợi đến khi bọn họ rời đi thì Chị sẽ ra ngoài mua cho em vài bộ quần áo nha Nhìn thấy Tần Ngữ Nghê thân thiết Mạnh vĩ giác không kiềm chế được, muốn động lòng. Mặc dù hắn luôn kháng cự lại lực hút của cô, nhưng hắn càng lúc lại càng không quản được trái tim mình. Không cần vội. Chuyện cả áo tôi sẽ giúp. Tôi sẽ nhờ một người bạn mua giúp đỡ một tay. Mạnh vĩ giác từ trong túi lấy ra danh tiếp của mình, ở mặt sau ghi lại một dãy số điện thoại rồi đưa cho ngữ nghe. Ngữ nghe à? Nếu như cô cần gì thì, thì cứ gọi vào số điện thoại này. Cô ấy sẽ giúp cho cô. lôi hạnh nhi ước. Tần ngữ nghe nhìn tên của cô gái này cảm thấy có một áp lực ập vào lòng. Cô gái này là ai? Vị giang giống như là rất thân với cô ấy. Bọn họ là có quan hệ như thế nào chứ? Hạnh Nhi là em gái của một người anh em tốt của tôi. Cũng gọi như là người nhà. Cho dù có chuyện gì thì cô ấy có thể tìm cô ấy để giúp đỡ. hành lý của cô cũng chính là do cô ấy đưa tới đó. Lôi Hạnh Nhi là em gái của bác Lôi Hảo. Cô ấy và Lôi Hảo đừng Lôi Mạnh Thiên nhận nuôi từ nhỏ. Mạnh Vĩ Giác nghĩ rằng Tần Ngữ Nghê không biết lôi hạo là ai nên cũng không giải thích rõ ràng hơn. Ngữ Nghê miễn cứng nặn ra một nụ cười rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ừ, tôi biết rồi. Tần Ngữ Nghê đắn đo muốn từ chối nhưng lại không chống lại được tò mò trong lòng. Cô miễn biết lôi hạnh nhi là một cô gái như thế nào? Muốn biết quan hệ giữa lôi hạnh nhi và Mạnh Vĩ Giác là loại quan hệ gì? Muốn biết... Không kiềm chế được, cô gọi điện thoại cho lôi hạnh nhi... Nhờ cô ấy mua vài bộ quần áo và một số đồ dùng của phụ nữ Đang buồn bực chờ đợi suốt cuộc Thì Lôi Hạnh Nhi cũng xuất hiện ở trước mắt cô Ngựa Nghe à Cô tới xem xem có cần tôi giúp cô mua những thứ gì nữa hay không Ngay cả tên giới thiệu cũng đã tiết kiệm Lôi Hạnh Nhi ném túi lớn túi nhỏ lên trên bàn Rồi than thiết kéo tay Tần Ngữ tới xem Chị Ngựa Nghe à Ở chỗ em còn có nữa Lôi tiểu thư đã mua rất nhiều nha Tần Ngựa Nghe chưa kịp phản ứng Thì Hà Lạc đi mở cửa cho Lôi Hạnh Nhi Cũng xách theo hai túi tiến vào. Lôi Hạnh Nhi gõ trán một cái rồi qua qua kháng nghị. Tôi cầu xin cô đó. Xin cô đừng gọi tôi là lôi tiểu thư có được hay không hả? Nghe thật là già quá mà. Cứ gọi tôi là Hạnh Nhi là được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net